Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 89 chương 875 giả côn, anh hùng. Theo mọi người gào to âm thanh. Một cố điên cuồng máu nóng tại lòng của mọi người trung điểm đốt. Phảng phất ở vào thần ma đại chiến bên trong. Đứng tại trong hư không thạc âm nhìn xem người phía dưới gào to. Nói thật nếu như không phải cùng giả côn tiểu lão để đang nói. Đều coi là đây là thật. Vô tri nhân loại. Tại trước mặt bản tỏa gào to thạch âm đưa tay tại trong hư không một túm. Phía dưới giả tôn cảm giác cổ bị bóp ở. Toàn bộ thân thể bị nâng lên. Cách này cùng thương lượng không giống nhau a Lúc nào thêm ra như thế một cách khâu. Thật sự là không có chút nào biết a Chẳng lẽ vừa mới cái kia mấy câu nắm vị này ma thần lão đại ca làm phát bực rồi ta tôn ca đây không phải sôi nổi một thoáng bầu không khí sao. Thấy giả côn bị bắt. Phía dưới mọi người không muốn, nguyên tắc dùng to gió tiếng la tới cứu vãn vị này khoáng thế anh hùng. Hèn hạ ma tục. Mau thả chúng ta thiên cung anh hùng, chúng ta thiên cung anh hùng. Há là các ngươi ma tục có thể vũ nhục thiên cung anh hùng. Ngươi hành động vĩ đại sẽ bị đời đời kiếp kiếp ca tụng. Hôm nay ngươi chết. Tương lai sẽ đổi lấy ngàn ngàn vạn vạn ma tục máu tươi ta côn ca này một đợt kéo cừu hận xem như kinh thiên địa khiếp vượt thần. Đương nhiên, cũng đem chính mình mặt trái người bố trí bày ngay ngắn. Liền nằm dưới đất năm mọi người thấy giả côn. Tầm mắt đều lộ ra khen ngợi. Dạng này người trẻ tuổi. Toàn bộ thiên cung chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Phải nói là không có A. Thật sự là quá ưu tú. Mà đứng ở phía dưới xa cát thanh cùng một lưu cái kia vi thương A. phảng phất ta tôn ca lập tức liền muốn bị ma tộc chém giết. Khóc không thành tiếng Chỉ hận chính mình không có thực lực kia cùng ma tộc đỏ sức một ít Ma thần Hôm nay ngươi giết ta Ta còn có nhiều như vậy huyên để tỉ mũi báo thù cho ta Ta giả côn cho dù chết Cũng đáng được giả côn lên tiếng hô to Tựa như sợ người khác không nghe được Thạch âm diễn ký đó cũng là không lời nói Người khác hoàn toàn không biết Hai người kia đều đối tốt lời kịch Nhân loại mặc dù ngươi mạo phạm bản tỏa nhưng bản tỏa cũng là có lòng từ bi có muốn không ngươi gia nhập ta dưới chứng bản tỏa nhường ngươi huyền thế thao thiên phi giả côn trực tiếp nhổ một ngụm trầm giọng nói ra ta giả côn yên tĩnh xuống đất phủ vừa môn quan cũng không muốn vào ngươi ma tộc theo giả côn câu nói này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh tựa hồ tại lính ngộ hai câu này tinh túy trong đó một lưu nghe được xạ công tử một đôi mắt đẹp mang theo thật sâu vẻ sùng bái một cách nam nhân đối mặt khốn cảnh như vậy còn nói ra như thế có khí thế câu như thế nào để cho người ta mê muội đây toàn trường trầm tính mấy hơi lập tức bột phát ra trùng thiên hò hét mỗi người tầm mắt tràn đầy một tổ cực nóng nhất là đang nhìn ta tôn ca bóng lưng đơn giản có thể đi đến điên cuồng sùng bái chân nam nhân ạ thạch âm cũng là bị ta côn ca này một lời nói cho khinh đến này giả côn tiểu lão để hoàn toàn thuyết minh một cái thần tục bản chất thậm chí so một chút thần tục còn muốn liều mạng còn tốt đưa hắn thu nạp đến ma tộc trận doanh bên này bằng không thì về sau sẽ còn là một cách đối thủ mồm mét lời hại cách chủng loại kia đã ngươi muốn chết vậy bản tỏa liền thành toàn ngươi thạch âm trầm giọng quát Tay cầm lập tức hướng xuống vỗ. Nhìn như hết sức dùng sức. Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng mà ta tôn ca liền muốn suy diễn ra khoa trương bộ dáng, Cả người cấp tốc rơi xuống dưới. Chỉ nghe oanh một tiếng mặt đất bị nện ra một cái hú to. Anh hùng tất cả mọi người khó có thể tin thấy, dạng này anh hùng không thể chết à. mà một lưu cùng gia cát thanh hô hào dạ công tử trước tiên hướng phía hố to chảy đi, trong hố lớn cho bụi tràn ngập, dạ côn tranh thủ thời gian ở trên mặt bôi mấy cái, thậm chí làm một điểm máu tới phủ lên chính mình thảm trạng. Dạ công tử, ngươi không sao chứ? Gia cát thanh nhìn xem trong phế tích cái kia hấp hối, dạ côn đau lòng hỏi, một lưu đều là khóc không ra tiếng, phảng phất chết nam nhân một dạng. dạ côn tầng tầng ho khan thật nghĩ ho ra điểm huyết ra tới nhưng lại ra sao dùng sức máu liền là không ra thanh thanh ta không sao dạ côn suy yếu nói ra đôi mắt kia đều muốn không mở ra được còn nói ngươi không có việc gì ngươi đều phải chết gia cát thanh nghẹn ngào nói ra dạ côn lộ ra một cái nụ cười rất ấm loại kia thế nhưng rơi vào mộc lưu cùng gia cát thanh trong mắt Lúc này giả công tử Quá hấp dẫn người Không có việc gì ta còn có thể đùa giỡn các ngươi Ra cát thanh cùng một lưu nghe xong Khóc đến càng hung Người chung quanh nghe xong cũng là cảm thán rất nhiều Nguyên bản còn tưởng rằng tên đầu chọc này là tay ăn chơi Thế nhưng hiện tại xem ra Tay ăn chơi chẳng qua là mặt ngoài Nội tâm tràn đầy tinh thần trọng nghĩa Ít có người trẻ tuổi à Giả côn đem tầm mắt thả trên hư không thạc âm kiên cường đứng dậy Sau đó bị một lưu viện Ma thần Ta giả côn cho dù chết Cũng sẽ không nằm tại ngươi ma tộc trước mặt giả côn thấp giọng hô Lộ ra mười phần cứng cỏi, Nhưng mà ta côn ca câu nói này còn rất tốt Phúng đâm một cách bên cạnh ngũ đại gia Hiện tại còn nằm Quả nhiên Theo ta côn ca câu nói này Bên cạnh nằm ngũ đại gia gia chủ đều ngồi dậy. Trên mặt có chút không nhìn được a Ta Ôn ca cứng cõi đạt được mọi người khẳng định đủ loại điên cuồng hò hét. Thạch âm yên lặng nhìn về phía giả côn Người trẻ tuổi. Ngươi là ta thấy qua trong nhân loại. Ưu tú nhất. Cho dù là thần tộc đều không có ngươi này phần nhị lực. Ta Ôn ca lại bắt đầu bị biểu dương từ nhỏ đến lớn đều là như thế. làm sao cũng chạy không thoát vận mệnh trói buộc ngươi sai ta cũng không là ưu tú nhất bên cạnh ta mấy người này mới là ưu tú nhất ta tôn ca đơn giản liền là thần câu nói này xem như đem tất cả mọi người cho lôi ghéo tới về sau còn ai dám quan ta côn ca vậy đơn giản liền là cùng toàn bộ thiên cung là địch liền bên người một lưu cùng ra các thanh cũng là đôi mắt đẹp liên liên cảm giác mình không có nhìn lầm người Thạch âm hít một hơi thật sâu, bản tỏa nguyên bản định huyết tẩy thiên cung. Nhưng ngươi nghị lực đà động bản tỏa, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng lần sau, bản tỏa sẽ chính tay đâm ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng ngươi chưa được mấy ngày có thể sống lời mới vừa vừa dứt âm. Thạch âm liền tan biến tại hư không bên trong, hoàn mỹ rút lui. Giả côn trông thấy thạch âm chuồn đi Chính mình cũng nên không sai biệt lắm ngất đi Giả công tử giả công tử thấy ta tôn ca ngất Một lưu cùng ra cát thanh giọng dịu dàng hô to Mau đem anh hùng đưa đi chỉ liệu người chung quanh la lớn Còn bên cạnh gia chủ căn bản là không có người đi để ý tới Phản phất ta tôn ca mới là thiên cung lão đại Năm vị gia chủ liếc nhau một cái Tầm mắt lộ ra bất đắc dĩ Sớm biết có thể như vậy Đánh chết cũng sẽ không đem ma thần cho phóng xuất Hiện đang hối hận cũng xong rồi Không ngừng đến không đến thần tục thông cảm Thậm chí tội càng thêm tội A Song ta côn ca trang ngất đi về sau Liền cảm giác mình bị một cô nương ung Ngực mềm nhũn, Dựa vào rất thoải mái Tất cả kế hoạch là cỡ nào hoàn mỹ Này ma thần một phóng xuất Đơn giản liền là giúp mình một đại ăn. Hiện tại ai dám làm chính mình. Cái kia tôn ca liền cờ tung bay. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 89 chương 876 muốn gặp thần sứ bởi vì nằm hết sức dễ chịu. Ta tôn ca liền dần dần ngủ thiếp đi. Mãi đến bên tai vang lên ra các thanh cùng một lưu đối thoải tiếng. Thanh thanh, giả công tử thoạt nhìn thương rất nặng, nhưng y quan nói thế nào hắn không có việc gì a một lưu nghi hoạt hỏi. Gia Cát Thanh ôn nhu nói, nói rõ giả công tử có thần tục phù hộ, mới trốn qua nhất kiếp. Đúng vậy a, Bị ma thần như thế ức hiếp. Giả công tử còn không có chút nào lùi bước. Thật sự là thật là làm cho người ta kính nể. Một lưu trong giọng nói lộ ra thật sâu mê luyến. Ta ôn ca lần này. Xem như nắm hai vị cô nương triệt để đoạt tới tay Gia Cát Thanh trêu vẻo nói ra Có phải hay không hiện tại cũng không thể rời bỏ dạ công tử Nghĩ bổ nhào vào dạ công tử trong ngực Cảm thù dạ công tử vuốt ve Thanh Thanh, ngươi sao có thể nói như vậy, ta mới không có nghĩ như vậy, khẳng định là ngươi Một lưu trong nháy mắt ngượng ngùng không thôi Gia cát thanh liền ngay thẳng rất nhiều Lớn mật nói ra đúng vậy A ta chính là nghĩ như vậy A thanh thanh ngươi tốt lược lược lược Vờ ngủ giả côn thầm nghĩ không ổn Đụng phải hai cái nữ lưu manh Trời ả nguyên bản còn tưởng rằng là thanh thuần cô nương Tuyệt đối không nghĩ tới Đạo hạnh so ta côn ca còn muốn sâu Bất quá ta côn ca vẫn là thở dài Chính mình mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn cô nương đuổi ngược. chính mình cũng muốn chủ động một lần a thể hội một chút truy cầu cô nương cách loại cảm giác này. nhưng cách này cũng quá đơn giản, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. a giả côn thống khổ xin gì một tiếng. giường một bên hai vị cô nương nghe được giả côn rên rỉ, tranh thủ thời gian đình chỉ trêu chọc. này chút khoe bên trong lời cũng không thể nhường giả công tử nghe thấy được. Bằng không thì còn cho là mình đám người là như vậy không cẩn thận. Giả công tử, ngươi đã tỉnh. Một lưu vui sướng nói ra, đôi mắt đẹp đều ngưng tụ ra vui vẻ lệ quang. Giả côn chậm rãi mở mắt, bắt đầu tam liên hỏi, ta ở đâu, ta là ai, đã xảy ra chuyện gì? Này hỏi một chút. Một lưu cùng ra cát thanh còn tưởng rằng ta ôn ca bị đánh mất trí nhớ. Trong lòng chủ muốn lo lắng vẫn là giả công tử nắm chính mình quên đi. Giả công tử, ngươi mới vừa cùng ma thần rằng co, hiện tại đang ở trị liệu. Một lưu vội vàng nói, vi vọng có thể gọi lên giả công tử trí nhớ. Giả côn tầm mắt tan giá, tựa hồ trong đầu nhớ lại đi qua. Vẻ mặt như thế, nói thật, về sau có khả năng mang theo người vợ cùng hài tử, mở gánh hát, tuyệt đối kiếm tiền. Các ngươi không có sao chứ. Giả côn đột nhiên kinh thanh hỏi. Này nắm hai vị cô nương đều giật nảy mình. Bất quá lập tức mà đến liền là cảm động. Nhìn một chút giả công tử. Đều như vậy. Lo lắng nhất còn là chính mình. Quả nhiên không có nhìn lầm a Dạ côn chỉ là muốn biểu đạt một thoáng tình cảm phát ra. Thế nhưng thấy nét mặt của các nàng chuyển biến. Liền hối hận. Đây không. Phải làm cho các nàng càng lúng càng sâu sao. Hiện tại coi như đưa ra càng thêm quá phần yêu cầu. Đoán chừng các nàng đều sẽ đáp ứng, ngấm lại thật đúng là có chút ít kích thích, nhanh lên đem ý nghĩ như vậy đánh tan. Giả công tử, chúng ta không có chuyện gì. Gia Các Thanh ôn nhu nói. Cái kia mềm mại tầm mắt Phảng Phất tại nói, Giả công tử, ngươi còn chờ cái gì đâu? Không nên tới một trận đại nạn không chết sau kích tình sao?" Giả Côn Phảng Phất có thể đọc hiểu ra Các Thanh tầm mắt Trong lòng giật mình. Kém chút nhìn không được. Không hổ là thiên cung đệ nhất mỹ nhân. Này ánh mắt cầu khẩn. Không phải người bình thường có thể chống cự. Vậy thì tốt, ta còn có một số đau xót. Dạ côn kiểu nói này thậm chí thấy các cô nương trong ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối Trời ạ các nàng vừa mới thật nghĩ không biết hiện tại đổi ý còn đến hay không phải gấp. Dạ công tử cái kia ngươi nhỉ ngơi thật tốt. Muốn ăn chút gì không sao giả côn nghe được câu này Liền biết đừng đùa Làm gì A mình tại thiên cung đi công tác Coi như làm chút chuyện gì Người vợ lại không biết Trang thánh nhân gì Không muốn ăn Giả côn thất lạc nói ra Gia cát thanh cùng một lưu nhìn nhau một thoáng Làm sao cảm giác giả công tử tựa hồ có chút xa suốt á Cũng không biết làm sao an ủi Nhưng vào đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, xem như hóa giải một thoáng bầu không khí. Thanh thanh, là ta. Bên ngoài vang lên ra cát thanh thanh âm. Ra cát thanh đi đến mở cửa ra. Ra cát nhất cách mang theo nụ cười hiền lành nhìn xem tôn nữ. Xem bộ dáng là nhận định ta tôn ca. Anh hùng còn thức không ra cát nhất cách cũng trêu đùa một tiếng, nhường ra cát thanh đỏ hồng mặt. Vừa mới vừa dậy. ta và ngươi anh hùng nói hai câu có thể đi. ra ra ha ha ha ra cát nhất cách lên tiếng cười một tiếng. hiện tại cũng là cảm thấy. tôn nữ áng mắt vẫn là vô cùng sắc bén. bị ra ra như thế cười một tiếng, ra cát thanh lôi ghéo một lưu chạy chối chết. cô nương nào không thích anh hùng đây. thấy tôn nữ cái kia thẹn thùng bộ dáng. ra cát nhất cách cười cười. lập tức đi vào giường một bên. thấp giọng nói ra. Anh hùng, không có gì đáng ngại đi. Còn tốt còn tốt giả tôn cố nặng ra vẻ tươi cười biểu thì ta rất đau nhưng ta hết sức có lễ phép. Gia Cát nhất cách vui mừng nói ra. Vậy thì tốt. Ngươi vị này anh hùng nếu là xảy ra chuyện gì. Cái này thiên cung mọi người thật đúng là sẽ không thỏa hiệp. Nói đùa ta cũng là làm chuyện nên làm. Còn tốt trong thiên cung không có người nhận biết ta ôn ca bằng không thì liền sẽ cảm thấy tốt giả. Gia Cát Nhất Cách nhẹ gật đầu. Đối với ngươi hôm nay hành động. Quả thật làm cho chúng ta hết sức bội phục. Người trẻ tuổi. Ngươi là thật vô cùng ưu tú. Thanh Thanh không có chọn sai. Giả Côn. Thấy Giả Côn không có đáp lời. Gia Cát Nhất Cách còn tưởng rằng Giả Côn đây là ngượng ngùng. Không có để ý nhiều. Là như vậy, ta tới một là xem xem thương thế của ngươi. Biết ngươi không có trở ngại cũng yên lòng. Gia chủ truyền lời nói, phải thật tốt khoản đãi ngươi vị này anh hùng. Anh hùng thật sự là không đảm đương nổi, dù sao ta vẫn là người bị tình nghi, hiện tại nên đợi ở thiên lao mới là. Nhìn ngươi nói, liền ngươi hôm nay cách này biểu hiện, làm sao có thể lỡ tay đánh chết người khác. khẳng định là viên thiếu khanh có bên trong tật mới dẫn đến cái chết nghe được kết quả như vậy ta côn ca rất hài lòng kế hoạch này xem như thành công một nửa như vậy sao được chân tướng cũng còn không có cha ra viên gia bên kia đã không có ý định truy cứu cho nên chân tướng cũng không phải trọng yếu như thế gia cát nhất cách cười nhạt nói dạ côn hơi xứng sờ viên gia không truy cứu hiện tại người nào truy cứu giả côn sai lầm cái kia chính là cùng toàn bộ thiên cung là địch coi như viên gia lại thế nào không phục cũng sẽ không cùng toàn bộ thiên cung đối nghịch đúng vậy đối tại chuyện đã xảy ra hôm nay thần sứ đã biết được chờ ngươi thương thế tốt đến lúc đó gặp mặt thấy thần sứ Kết quả như vậy cũng là ra ngoài ý định thấy thần sứ xem ra chính mình tại thiên cung địa vị lại muốn vững chắc. Vẫn là thạch âm lão đại ca phối hợp tốt. Thấy thần sứ, giả côn ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Lần này gặp mặt thần sứ, khẳng định là muốn thưởng ngươi. Đến lúc đó thái độ thành khẩn một điểm là được. Ra cát nhất cách sẵn dò vài tiếng. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 89 chương 877 ma tộc đề nhất Mỹ Nam giả côn trước đó cũng phỏng đoán qua. Nếu như thạc âm cùng mình phối hợp tốt, thấy thần sứ tỷ lệ vẫn là rất lớn. Hiện tại nghe xong, quả là thế. Hiện tại liền hiếu kỳ thần sứ muốn an bài thế nào chính mình cách này anh hùng, ngấm lại thật là có điểm tò mò đây. chỉ là ta cũng tương đối kỳ quái thương thế của ngươi giống như cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy Gia cát nhất cách nghi ngờ một tiếng trước đó đang đối kháng với ma thần thời điểm dạng như vậy phản phất muốn chết một dạng thế nhưng hiện tại cũng không có dạng này cảm giác giống như người không việc gì một dạng dạ côn một trầu. ngữ khí dần dần biến thấp ta không sao thật phù phù phù nhỉ ngơi thật tốt muốn ăn cái gì nhường thanh thanh mang cho ngươi. gia cát nhất cách vỗ vỗ giả côn bà vai thuận tiện cảm thụ một thoáng giả côn khí tức trong người. ta ôn ca còn không biết gia cát nhất cách thăm dò sao đem khí tức trong người trở nên lộn xộn không ổn định. gia cát nhất cách tựa hồ cảm nhận được, không nói gì liền rời đi. giả côn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, thật đúng là kẻ già đời a hơi có chút sơ hở, liền sẽ bị nhìn đi ra. Bất quá nhìn ra liền nhìn ra đều là người một nhà chẳng lẽ còn muốn vạch trần chính mình cách này anh hùng sao côn ca côn ca ra cắt các nhất cách vừa vừa rời đi bên ngoài liền vang lên mộ dung khang tiếng la Đối với mộ dung khang Giả côn hơi khẽ cao mày Cái kia phù bình an bản chất tác dụng mộ dung khang hẳn là không biết Hắn chỉ là phụ trách đưa cho mình mà thôi đi vào nhà mộ Dung Khang mắt lộ ra sùng bái, không có bất kỳ cái gì nghĩ che giấu bộ dáng. Tôn ca anh hùng của ta à. thật là làm cho ta sùng bái đầu dạp xuống đất. Xin nhận ta cúi xuống nhìn xem mộ Dung Khang cái kia động tác quá mức. Dạ Tôn cũng là cười khẽ một tiếng. Không cần khoa trương như vậy. Tôn cả. Ngày hiện tại đáng giá a. Toàn bộ Thiên cung hiện tại cũng là đang nghị luận ngươi anh dũng sự tích. mặc dù ta không có ở hiện trường thế nhưng nghe thấy lấy liền là loại kia máu nóng sôi trào hận không thể hiện tại liền vọt tới thâm uyên đi làm ma tội đi Mộ dung khang nói cái kia thiên hoa loạn trụy giả tôn cười cười cảm giác cái tên này xác thực cái gì cũng không biết a đúng là như thế Mộ dung châu cũng không có nói cho nhi tử cái kia phù bình an là giải trừ phong ấn đồ vật tôn cả hiện tại không chút nào khoa trương, thích ngươi cô nương bây giờ có thể xếp tới nam thiên môn. nếu không phải cảm thấy mặt cảm, liền muốn xông vào tới. có khoa trương như vậy sao dạ côn khẽ cười nói, vậy khẳng định trước đó nói côn ca ngươi mưu sát người, toàn bộ tất cả tâm miệng, côn ca ngưu bức a, trong nháy mắt liền thoát ly khốn cảnh, quá lời hại, đều là lời từ đáy lòng mà thôi. Ta côn ca khiêm tốn nói ra. Nói thật. Mộ dung khang cũng xem như cùng ta côn ca từng có trao đổi. Đối với ta côn ca những lời kia. Mộ dung khang đó là không có chút nào tin. Chẳng qua là bội phục xả côn tại loại này trong hoàn cảnh. Còn có thể nói ra câu nói như thế kia. Mang ra một đợt rất lớn tiết tấu. Đổi thành mình. Đã sớm giò tê liệt. xem ra ta tặng cái kia phù bình an thật chính là phù hộ tôn ca ngươi a mổ dung khang một bộ ta có công dáng vẻ cũng là có điểm vui cảm giác bất quá giả tôn cũng cảm thấy cái này phù bình an tặng quá là lúc này rồi không có cái này phù bình an chính mình đó là tương đương bị động đáng tiếc là phía sau màn hắc thủ còn không có tìm ra Giả côn cảm thấy phía sau màn hắc thủ hẳn không phải là lục đại gia. Hẳn là khác có người khác. Sau đó, mộ dung khang lại biểu đạt một phiên lập trường của mình cái kia là tuyệt đối trung tâm bộ dáng. Đem mộ dung khang đuổi đi về sau, giả côn bên tai cuối cùng có thể thanh tỉnh một thoáng. Giả côn lão đệ. Bỗng nhiên một tiếng nhường giả côn chấn động, chỉ thấy bên cạnh không biết cái gì thêm ra một đạo thân ảnh. Đây là nơi nào tới xuất khí tiểu tử Chỉ thấy lúc này thạch âm đã không phải là vừa mới ra tới bộ dáng Cái kia đầu tóc rối bời đã buộc Một sợi tóc xanh rơi vào tóc mai Cho người ta một loại phóng đáng không bị trói buộc cảm giác Trước đó tóc là che mặt bằng Hiện tại khuôn mặt là hoàn toàn lộ ra Tựa như rửa mặt một dạng Làn da màu tím thế mà trắng ra Đây quả thực là một cái tinh thần tiểu tử nha Ngươi là thạch âm lão đại ca Tốt xấu người khác giúp mình một đại ăn Dựa theo bối phận Tiếng lão đại này ta vẫn có thể kêu đi ra Nhiều một người bạn Dù sao cũng so thêm một kẻ địch hiếu thắng Thấy giả côn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Thạch âm cũng là rất vui vẻ Rõ ràng là bị chính mình tướng mạo cho kinh ngạc đến Ha ha ha, vừa mới giúp không đi giặt thay đổi sạch xe áo bào Thạc âm vỗ vỗ áo bào cười nói cùng vừa mới lãnh khúc, hoàn toàn không giống. Này đến nhường giả tôn có chút kinh ngạc. Ma tục còn có như thế thân hòa tồn tại sao? Không phải từng cái hung thần áp sát mới là sao? Này tương phản vẫn có chút mãnh liệt. Thạc âm lão đại ca, ngươi trang phục như vậy đơn giản có thể mê chết thiên cung các cô nương a Năm đó ta tại ma tục, dung mạo có thể là cao cấp nhất. liền ma quân đều không có ta lần này dung mạo thạc âm tự tin nói ra cũng là không có nói sai muốn nói dung mạo của hắn tại ma tộc xưng thứ hai vậy liền không nhân xưng thứ nhất danh xưng ma tộc để nhất mỹ nam giả côn gì thật muốn nói chỉ cần ta có tóc tướng mạo cũng không dưới ngươi a xác thực sự tình hôm nay còn muốn cảm tạ thạc âm lão đại ca giả côn chắp tay Nhưng một cách ma thần phối hợp chính mình Không phải bình thường ma tục có thể làm được Dù sao Thạch âm đại biểu có thể là toàn bộ ma tục Một lời một hành động của hắn đều cùng ma tục có quan hệ lớn lao Thạch âm hiểm cười nói bản tỏa đáp ứng ngươi sự tình tự nhiên sẽ biện pháp Tạ ơn Không cần khách khí như vậy Ngươi biểu hiện hôm nay cũng là phi thường lợi hại Nếu không phải biết bản tỏa khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Buông thả. Đối với ma tục tới nói. Cái kia chính là tiềm ẩm nguy hại. Ha ha ha <cười> thạc âm lão đại ca, ta có khả năng cho rằng ngươi đây là tại khoa trương ta sao? Ha ha ha ha xác thực như thế. Hai người tiếng cười quanh quẩn trong phòng cũng là có điểm tình nghĩa ý tứ. Tốt, ta hiện tại muốn trở về một chuyến, một mình ngươi tại thiên cung muốn cẩn thận. Thạch âm vừa mới ra tới tự nhiên muốn hồi trở lại thâm uyên, khẳng định phải trọng chỉnh đại quân, hướng thần Tộc khai chiến. Yên tâm, sau chuyện này trong thiên cung không ai dám đụng đến ta. Vậy thì tốt nhớ phải giúp ta tìm xem thần tục hạ lạc, đến lúc đó hai người chúng ta trực tiếp thẳng hướng thần tục. Cái kia thạch âm lão đại ca. Ngươi có thể được bảo hộ ta à ha ha ha. Ta cảm thấy ngươi cái miệng này là có thể đem thần tục cho lừa dối chết. Thạch âm đúng là hiểu như vậy, này giả côn tuổi còn nhỏ, lừa dối bản sự xác thực lớn. Quá khen, quá khen. nhị ngơi thật tốt, ta rời đi trước qua chút thiên thấy. Nói xong thạch âm liền tin tức tại tại chỗ. Cái này khiến giả tôn cũng là nhẹ nhàng thở ra. giết đến tận thần tộc xanh giới. Chính mình quy hoạch còn không có đến một bước này đây. Bất quá vì này ma thần còn là rất dễ nói chuyện. điệu không cao Nhìn một chút lục đại ra Từng cách điệu cao vô cùng Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 89 chương 878 Chu công tử mặt mũi này sai lệch A có so sánh mới có khoảng cách Này nói đi thì nói lại Này thạc âm lão đại ca tướng Mạo Xác thực đủ anh Tuấn Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua Giả côn ba ngày này liền là ăn đủ loại thuốc bổ Điều dưỡng thân thể Mà ra các thanh cùng một lưu song song ở bên cạnh chiếu cố. Ta ôn ca cũng là chính nhân quân tử. Tay nhỏ đều không sờ một chút. Chớ nói chi là thân cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng qua là mỗi khi màn đêm tiến đến. Uống xong thuốc bổ thời điểm. Cũng cảm giác trong lòng tại sao đồng A. Thật nghĩ vứt bỏ điểm mấu chốt của mình. Trước sướng rồi lại nói. Thế nhưng ta ôn ca là loại kia nam nhân sao. Coi như trên nhục thể đầu hàng. Thế nhưng tại tinh thần cấp độ. Cái kia là tuyệt đối phòng thủ. Mà tại ngày thứ tư thời điểm. Gia Cát nhất cách rốt cuộc mang đến tin tức. Muốn gặp mặt thần sứ nghe được tin tức như vậy. Giả Côn mười phần chờ mong. Cũng không biết thần sứ hình dạng thế nào. Không ngừng Giả Côn tò mò. Kỳ thật lục đại gia cũng rất tò mò thần sứ hình dạng thế nào. Dù sao cho tới nay. Đều là chỉ có âm thanh. Mà lần này kéo giả côn phúc. Có thể thấy thần sứ. dạ công tử, ta cảm thấy ngươi xuyên một bộ này màu đỏ áo choàng đẹp mắt, ăn mừng. Một lưu đặc biệt vì giả côn tuyển một bộ hoa phục thấy thần sứ, cũng không thể quá tùy tiện. Nhưng mà ra cát thanh cho giả côn tuyển một bộ kim hồng sắc áo choàng Chủ màu sắc là màu vàng kim làm chủ. Đều là dùng kim tuyến may. Thoạt nhìn mười phần hoa lệ. Một lưu nghiêm túc nói. Thanh thanh. Này tăng thêm màu vàng kim chỉ sợ không tốt a. Có phải hay không lộ ra không có lễ phép làm sao lại thế. Giả công tử ngươi nói đúng không. Giả tôn ngồi ở bên cạnh đã rất lâu rồi. Cuối cùng có cơ hội dừng lại các nàng tranh luận. Ta cảm thấy một lưu nói không sai. Thanh thanh ngươi tuyển rất tốt. Thế nhưng có chút quá mức đoạt đầu ngọn gió. liền xuyên một lưu chọn đi. Khiêm tốn một chút không là chuyện xấu. Gia Cát Thanh nhẫn nhịn nghẹn miệng mà một lưu lộ ra rất vui vẻ cầm trong tay áo choàng chạy chậm đến giả côn bên người. Giả côn tiếp nhận áo bào, lập tức liền đi đổi. Coi ta tôn ca lúc đi ra. Gia Cát Thanh cùng một lưu tựa hồ có chút đừng mê hoặc, Trong lòng đều đang nghĩ một vấn đề. nếu như dạ công tử có tóc lời chỉ sợ ghê gớm nhưng trong lòng cũng muốn hỏi hỏi dạ công tử vì cái gì ngươi sẽ không có tóc chỉ là sợ đâm trọt dạ công tử vết thương nữ nhân thông minh chắc chắn sẽ không bóc nam nhân vết sẹo thế nào đẹp mắt Gia cát thanh cùng một lưu giọng dịu dàng nói ra dạ côn vỗ vỗ áo choàng hôm nay cũng là muốn gặp một lần thần sứ bộ dạng dài ngắn thế nào giả công tử nhìn thấy thần sứ cũng không nên quá tùy tiện muốn lưu lại một tốt ấm tượng. gia cát thanh phảng phất đã đem chính mình thay vào thành thê tử đi lên phía trước bang giả côn quản lý một thoáng áo choàng một lưu cũng sống như vậy một trước một sau gẹp lấy ta côn ca giả côn trong lòng cũng là bất đắc dĩ cái này thiên cung sự tình kết thúc về sau khẳng định phải trở về Đến lúc đó đã định trước trở thành đàn ông phụ lòng Có muốn không liền nói rõ đi Đau dài không bằng đau ngắn Biết ta đây liền đi trước Thời gian cũng không sớm Cũng không thể nhường thần sứ chờ ta đi Dạ tôn cười cười Để sau hãy nói vậy Gia Cát Thanh cùng một lưu tương dạ côn đưa ra cửa Mới trở về phòng Nhưng mà ta tôn ca mới vừa đi ra Gia Cát Phủ để cửa lớn Đã nhìn thấy rất nhiều người đứng ở bên ngoài tình huống này cùng ngày đó thật sự là không sai biệt lắm a anh hùng mọi người bỗng nhiên một tiếng uống lập tức hướng phía dạ côn chắp tay biểu đạt trong lòng tôn kính chi ý dạ côn dừng một chút lập tức khiêm tốn nói ra anh hùng là thật không dám nhận mọi người không cần dạng này anh hùng nếu không phải chúng ta chắc là phải bị ma thần giết đi ngươi nhận được lên chúng ta cúi đầu không sai không có anh hùng ngươi liền không có đứng yên chúng ta Anh hùng, ta muốn gả cho ngươi. Các cô nương đã cầm giữ không được. dồn dập hướng phía ta tôn ca ném ra ngoài mặt mày. Ta tôn ca hô to chịu không được. Không phải nói thiên cung cô nương hết sức hàm xúc sao xem ra căn bản không có cái kia chuyện à. Ta cũng chỉ là làm một cách thiên cung người chuyện nên làm, mọi người thật không cần như thế. Nói xong giả côn liền tranh thủ thời gian chạy bằng không thì đợi chút nữa muốn bị vây lại. Người tới càng ngày càng nhiều. Nhìn xem giả côn chạy, mọi người cũng đi theo chạy, một bên chạy còn một bên hò hét. Tạo thành tràng diện chính là giả côn chạy ở phía trước. Đằng sau một đám người đi theo chạy. Tựa như muốn đánh chết ta côn ca một dạng. Giả côn hô to thiên cung người quá câu chấp, sớm biết ngày đó liền khiêm tốn một chút tốt, đừng nói nhiều như vậy tuyệt hảo. Rất nhanh. dạ côn rốt cuộc đi tới chu gia phủ đệ người phía sau nhóm mới hơi tỉnh táo lại còn không có lá gan kia vọt thẳng gia chủ phủ đệ các vị đều hồi trở lại đi cám ơn dạ côn hướng phía mọi người phất phất tay cảm giác trong thiên cung người vẫn là rất khả ái nhìn xem dạ côn đi vào gia chủ phủ đệ đám người cũng không có tản ra mà là đứng ở bên ngoài lần nữa đi vào chu gia phủ đệ dạ côn cũng không có phức tạp tâm tình cũng là cảm thấy rất thoải mái đi trên đường đều là mang theo tiếng gió thổi cái chủng loại kia tục xưng lục thân không nhận bộ pháp nha chu thiếu còn đi chưa được mấy bước dạ côn đã nhìn thấy hai vị người quen đó không phải là chu tuấn sao bên cạnh còn có thượng quan tử tài hai người nguyên bản đang trò chuyện cái gì chợt nghe thanh âm nhìn sang chu tuấn nhìn xem dạ côn gương mặt kia liền muốn dùng đao cho mở ra con hàng này làm sao lại không có bị ma thần giết đi thậm chí còn bị thả còn bị thiên cung người coi là anh hùng thần sứ đều muốn nhìn hắn tốt như vậy sự tình đều bị hắn chiếm xong ông trời thật là bất công a thượng quan cũng ở nơi đây a trò chuyện cái gì đây dạ côn cười nói tựa như cùng lão bằng hữu chuyện trò vui vẻ giống như thượng quan tử tài gạt ra nụ cười chắp tay nguyên lai like là giả công tử đã lâu không gặp thân thể có thể an khang vậy khẳng định một chút việc đều không có chẳng qua là chu thiếu mặt mũi này giả côn làm sao cảm giác chu tuấn mặt mũi này đều không đối xứng một quyền kia thật là muốn chết a mặt đều đánh sai lịch chu tuấn kém chút nhìn không được trực tiếp ra tay rồi còn tốt thượng quan tử tài đè lại hiện tại nếu là động giả côn chỉ sợ ngươi cha đều không gánh nổi ngươi tạ ơn giả công tử quan hệ không có quan hệ chu tuấn cắn răng nói ra không có việc gì liền tốt bất quá có bệnh sẽ phải trị nhất là mặt mũi này về sau chỉ sợ liền người vợ cũng khó khăn tìm tới chu tuấn nắm thật chặt nắm đấm thật nghĩ liều lính đánh tới dù cho không có đụng phải nhưng cũng là một loại chút giận Tạ ơn Dạ công tử Chu Tuấn nhất, cuối cùng vẫn là nhịn được. Dạ côn thầm nghĩ Chu Tuấn từng trải a, này đều có thể nhịn được, xem ra lớn lên không có việc gì. Người nào gọi chúng ta là bằng hữu đây? Chu Tuấn nghe xong lời này, con mắt một trống, lập tức cảm giác hầu nông dùng ra một cỗ mùi máu tươi. Đây là bị giận đến muốn thổ huyết. Dạ Tôn cười nói, cái kia sẽ không quấy rầy hai vị, đi vào trước. Nhìn xem giả côn nganh ngang rời đi, chu Tuấn thổi phù một tiếng trực tiếp phun một ngụm máu. Không có sao chứ. Thượng quan tử tài nhếu nhếu mày, thế mà bị tức đến thổ huyết, thế này thì quá mức rồi. chu Tuấn lau máu tươi, mắt sáng lên âm lãnh. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 89 chương 879 thần tộc buông xuống nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem cái này giả côn giết chết. Muốn khiến cho so với chính mình còn muốn thảm. Bằng không thì đời này đều không thể bình yên ngủ. Chuyển sau lưng giả côn dần dần thu hồi nụ cười. Đối với cách này thân đệ đệ đang suy nghĩ gì? Giả côn tự nhiên là biết đến. Chỉ sợ hiện tại hận không thể gặm chính mình xương. Bất quá thượng quan tử tài tại sao tới mà ra cát thanh cũng không có. Thượng quan tử tài tới đương nhiên là thượng quan đức nguyên mang tới thấy chút việc đời cho thần sứ lưu một cách ảnh hưởng. Mà ra cát thanh vì cái gì không thể tới, đó là bởi vì ra cát thanh là thân nữ nhi, không thể vào chính đường. tôn ca tôn ca giả côn bên tai truyền đến mộ dung khang thanh âm. Chỉ thấy mộ dung khang từ đằng xa chạy tới. Lộ ra hết sức hưng phấn lại khẩn trương. Sao lại ra làm gì giả tôn cười nói. Cố ý ra tới nhìn một chút tôn ca ngươi có tới không a? Thấy thần sứ A tôn ca ngươi khẩn trương không giả côn giang tay ra cười nói. Kỳ thật. Vẫn là có một chút mong đợi. Chẳng qua là chờ mong sao không có khẩn trương sao không hổ là ta tôn ca. Mộ dung khang hiện tại đó là không buông tha bất luận cái gì vút mông ngựa cơ hội. Khẩn trương cái gì nha. Mà thần ta đều đổi qua còn có cái gì có thể sợ. Nói cũng đúng tôn ca ngươi liền mà. Thần đều không để vào mắt. Nói xong mộ dung khang liền cảm giác đến mình nói sai Này không phải tương đương với nói tôn ca liền thần tộc đều không để vào mắt sao Nhìn xem mộ dung khang sắc mặt kia Giả tôn cũng là cười cười Lục đại gia đều tới u Vinh quy Quỳ Mơ Phụ thân bọn hắn đã đang đợi Ta ở nơi đó cũng không có gì nói Liền ra tới chờ tôn ca ngươi Cái kia đi thôi Có ngay Rất nhanh giả côn liền đi tới chính đường Trong phòng ngồi 6 người Trong đó còn đứng lấy một cái Giả côn nhận biết Này không phải liền là cái kia diêm tiếu sao Một quyền đem chu Tuấn mặt cho đánh sai lịch Nguyên bản giả côn còn cảm thấy chu Hoài nhân hẳn là sẽ tới Đáng tiếc hôm nay cũng không có tại Phát sinh nhiều chuyện như vậy Giả côn đều cảm thấy chu hoài nhân khẳng định là thoát không khỏi liên quan anh hùng của chúng ta tới một mực hết sức hung hăng càn quấy lăng chiến đầu tiên đứng lên nghinh đón ta côn ca tuyệt đối có nịnh nọt ý tứ hiện ở loại tình huống này không lấy lòng dạ côn đi nịnh nọt người nào chỉ mong lấy dạ côn có thể cho nhóm người mình nói lên vài câu lời hay dạ côn cảm giác trước mặt vị này biểu diễn có chút sốc nổi thậm chí cảm thấy đến tràn đầy xấu hổ Chê cười, chê cười Cái gì anh hùng giả côn điệu thấp hai tiếng chúng ta này người bố trí muốn bày ngay ngắn Thật vất và tẩy trắng Thiếu niên ra anh hùng, không sai Mộ dung châu nhìn xem giả tôn cười nói Đánh chết hắn cũng không nghĩ tới Lại là một kết quả như vậy nhường nhi tử đi cho một cách phủ bình an Còn tưởng rằng giả côn sẽ bốc lên được Hiện tại không ngừng sống sờ sờ đứng đấy nơi này, thậm chí còn muốn đạt được thần sứ ngợi khen. Này phần vinh quang, lục đại gia đều chưa từng có. Thượng quan Đức Nguyên khen ngợi nói ra, ta liền nói như thế cương chính thiếu niên lang, làm sao lại ra tay đánh người? Hiện tại cũng là ấm chứng ta. Anh hùng, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được hay không? Bên cạnh Diêm Dương Văn cười tổng tỉm nói ra, dạ côn nhìn xem diêm dương văn nghi ngờ một thoáng sau lưng diêm tiếu đối dạ côn vẫn là không thích dù sao mạnh mình thích nữ nhân làm sao lại vui chu bán sinh cẩn thận nói rõ lý do nói ra bỏ qua cho diêm gia chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma há dạng này a dạ côn nhẹ gật đầu mà lúc này chu tuấn cùng thượng quan tử tài đi đến hướng phía mọi người chắp tay lập tức đứng tại cha mình sau lưng mà vị trí giữa không ai đi ngồi dạ côn đều nghĩ ngồi lên ngấm lại thôi được rồi đừng làm sự tình lúc này chu tuấn cùng diêm tiếu liếc nhau một cái chu tuấn ánh mắt mang theo lánh ý mà diêm tiếu mang theo áy náy liền coi như bọn họ trước kia quan hệ cho dù tốt hiện tại này hữu nhị thuyền nhỏ cũng muốn lật ra dạ côn lát nữa thần sứ tới có cái gì thì nói cái đó là được chu bán sinh bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng Giả côn chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu gia chủ ta biết nên nói cái gì trong lời nói tựa hồ còn mang theo một chút uy hiếp ý tứ chu bán sinh cũng không nói gì thêm nữa sau lưng chu tuấn nghiến rằng cắn chết giả côn tâm đều có Gia cát a ngươi thật sự là tìm một cái tốt cháu rể à, hâm mộ lăng chiến hướng phía gia cát nhất cách trêu chọc nói ra nhưng cùng lúc cũng là tại rơi chu bán sinh mặt mũi vừa mới lôi con của ngươi cưới tìm một cách khác tốc độ này ngươi có thể không chịu nhận chu bán sinh cũng là mặt không đổi sắc thế nhưng chu tuấn không có sảng này đỉnh lực vẻ mặt lộ ra trắng bịch rõ ràng lại bị tức đến xem chu tuấn cái bộ dáng này nếu như không cố gắng điều dưỡng sớm muộn gì cũng phải bị khí đã chết đi Gia cát nhất cách cười cười thanh thanh ánh mắt tốt chu tuấn trong mắt đều muốn tuôn ra tới Người ý tứ trước đó ánh mắt không tốt rồi lúc này chu bán sinh vẻ mặt cũng có chút không xong như thế xem pha con của mình thực sự nhìn không được thế nhưng vừa nghĩ tới thần sứ lập tức liền muốn tới khẩu khí này vẫn là muốn nhìn xuống dạ côn trong lòng đều muốn cười nở hoa rồi cảm giác mình có phải hay không quá tà áp. Ngấm lại căn bản cũng không tính là gì Có thể đem một cách vừa ra đời hài tử mất đi Loại tà ác này đắt là làm người giận sôi. Ta nếu là có một đứa con gái Khẳng định cũng muốn hứa cho vị này giả công tử Mộ dung châu lên tiếng cười một tiếng Đứng ở phía sau mộ dung khang đột nhiên nghĩ trêu chọc một tiếng Nếu như tôn ca không ngại Ta cũng được Mọi người bắt đầu đập ta tôn ca ngựa ngoại trừ chu bán sinh vị gia chủ này ta ôn ta thật là bất kể đi tới chỗ nào đều là nhân vật tiêu điểm khó có thể tưởng tượng ngưu bức hống hống lục đại gia cũng có một ngày như vậy thả ra ma thần vậy đơn giản liền là rời lên tảng đá nện chính mình chân hạ hạ cử chỉ nhưng vào đúng lúc này một vị kim quang rơi vào chính đường đằng trước cái này khiến mọi người sửng sốt một chút Lập tức tranh thủ thời gian đứng lên ra đi nghênh đón. Lăng chiến thu hồi cái kia hung hăng càn quấy nụ cười. Lúc này lộ ra không nên quá nghe lời. Đối mặt thần tộc buông xuống. Này lục đại gia xác thực không đáng chú ý. Tựa như thạc âm nói. Lục đại gia chẳng qua là thần tộc chó giữ nhà thôi. Dạ tôn cũng cùng đi theo ra nhìn một chút. Này trùm sáng cũng là cùng chu hoài nhân lần kia không sai biệt lắm. Thoạt nhìn rất cao quý. Xuyên thấu qua ánh vàng, giả côn phát hiện hai bóng người. Tới hai cái thần tộc. Cái này khiến mọi người có chút nghi hoặc, Tới một cách liền là lớn lao vinh quang. Thế mà tới hai cái. Quá ngoài ý muốn. Đồng thời. Mọi người cảm giác được một cỗ áp lực kéo tới. Có lẽ là thần tộc thiên sinh mang theo khí tức. Để cho người ta vô ý thức đều sẽ có sẵn này ảo giác. Ta ca liền không có. Theo trùm sáng tan biến, hai đạo nhân ảnh một trước một sau xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chu bán sinh không hề nghĩ ngợi, mang theo mọi người chắp tay hô bái kiến thần sứ. Giả tôn cũng là theo chân hô. Bất quá cũng là đang đánh giá tới hai người. Thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đằng trước người kia tóc dài. Trường bào màu trắng lộ ra một cỗ kim sáng lên. Có chút lóa mắt. Trên chán mang theo một cỗ trời sinh cao ngạo. Cho dù là hiện tại cũng giống như nhau. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 89 chương 880 côn thần sứ đứng ở phía sau nam tử cũng giống như vậy. Duy nhất không một dạng liền là tướng mạo. Dạ tôn cảm thấy đằng sau người này. Tướng mạo không có tốt như vậy. Thế nhưng cảm giác có chút kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói. Đứng ở phía sau chính là tùy tùng mới là. thế nhưng hắn đứng ở nơi đó làm đằng trước cái này giống căn bản giống như tại ta tôn ca trong mắt còn điểm trước sau thế nhưng tại lục đại gia trong lòng chỉ cần là thần tục bọn hắn liền nhất định phải tôn kính nhưng trong lòng đồng thời cũng đang nghĩ không nghĩ tới thần tục cùng mình cũng gần như không có mọc cánh rất lâu không có tới đứng ở phía sau thần tục đột nhiên cảm thán một tiếng Đăng trước thần tục dừng một chút. Lập tức nhẹ nói ra. Ta là muốn đứng ở chỗ này nói sao lục đại gia biến sắc. Thật sự là một câu liền đem bọn hắn hù chết. Thần sứ mời đến. Chu bán sinh tranh thủ thời gian khom người nói ra. Hai vị thần sứ hướng phía đại sảnh đi đến. Bất quá cũng không có nhìn ta tôn ca liếc mắt. Giả côn bỗng nhiên phát sinh. Thạc âm lão đại ca còn tốt tiếp xúc một điểm. Này thần tục cao ngạo hết sức Vừa nhìn liền biết là loại kia không đến lời Đứng trước mặt thần sứ ngồi xuống đằng sau cái kia đứng ở bên cạnh Nhưng mà không có thần sứ, lục đại gia đều không dám ngồi xuống Đều ngồi đi Tạ thần sứ Mọi người chắp tay, lập tức ngồi xuống Làm thế hệ trẻ tuổi Hiện tại có cơ hội nhìn thấy chân chính thần tục Cái kia là phi thường may mắn Mộ dung khang lúc này đều kích động đến nghĩ đi nhà xí Mà chu Tuấn là hết sức xúc động Kích động muốn xông tới Nói cho thần sứ mình bị giả côn khi dễ Hắn khi dễ chính mình Liền là đang khi dễ toàn bộ thần tục Cũng là tại đánh thần tục mặt Phụ thân không cho mình làm chủ Như vậy bọn hắn khẳng định sẽ chu bán sinh nếu là biết chu Tuấn ý nghĩ Khẳng định sẽ hối hận năm đó Vì cái gì không đem ngươi bão tố ở trên vách tường Thật là một cách đồ đần đổn Các ngươi có thể gọi ta Hải Chi Hải Chi đại nhân Mọi người đứng dậy chắp tay hô Giả Côn thật sự là bất đắc dĩ Các ngươi quy củ của nơi này thật đúng là nhiều a Hải Chi nhẹ gật đầu Mọi người mới ngồi xuống Ai là Giả Côn Hải Chi trực tiếp hỏi Cũng là có điểm để cho người ta kinh ngạc Nhanh như vậy liền tiến vào chủ đề Giả côn cũng không luống cuống đứng dậy đi đến trung ương, chắp tay nói ra, hải chi đại nhân, ta chính là giả côn. Hải chi cùng phía sau thần sứ cẩn thận dò xét giả côn. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Cái này thiếu niên lang tuổi còn trẻ. Này tu vi cũng không thấp. Khó trách dám cùng ma thần khiêu chiến. Thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Không chết xem như đi một đợt đại vận. Ta lần này tới thứ nhất là tới khen ngợi ngươi. Hải chi nhìn xem Dạ côn trầm giọng nói ra, này giống như là khen ngợi sao làm sao cảm giác giống như là tại gian dạy. Dạ côn trong lòng hô to thần tục hẹp hỏi. Ngươi tối thiểu làm điểm thực tế tính đồ vật tới khen ngợi a? Miệng khen ngợi tính là gì a? Quá keo hiệt. Hải chi đại nhân ta chỉ là làm một kiện thiên cung người chuyện nên làm. Khen ngợi nói chuyện thực sự đảm đương không nổi. Ta tôn ca còn là dựa theo thường dùng sáo lộ, nghĩ làm càng nhiều chỗ tốt. Hải chi sườn sốt một chút. Gia chủ này đều không dám ở trước mặt phản bác. Người trẻ tuổi kia còn có tình huống như vậy. Không hổ là dám đối ma thần tồn tại. Theo ta được biết, ngươi cũng không là thiên cung người. Hải chi nhàn nhạt hỏi, lời này liền là đang hoài nghi, ngươi là tại vuốt mông ngựa. Ta côn ca chỉ như vậy mà đơn giản vạch trần người sao. Lúc này thấp giọng nói ra. Mặc dù ta không phải thiên cung. Nhưng là tử ta vừa vừa ra đời. Bên tai nghe nhiều nhất. Liền là thần tục to lớn sử tích. Liền trên sách nói. Nếu như không có thần tục. Lúc này huyền nguyệt đại lục đã sớm sinh linh đồ thán. Cho nên. Coi ta còn lúc nhỏ. Liền âm thầm ưng thuận thể ngôn. nhất định phải tùy tùng thần tục đem ma tộc tà ác diệt trừ này phần tín niệm để cho ta quên tu luyện thống khổ dạ côn che ngực nói ra phảng phất tại nói ta lúc tu luyện đến cỡ nào thảm nếu như dạ tần tại đây bên trong khẳng định sẽ nghiêm túc hỏi đại ca ngươi liền sở lấy lương tâm mình nói ngươi đời này đến cùng tu luyện qua không có che ngực dạ côn thấp giọng lại khàn giọng ta dậy sớm hơn gà Ngủ được so hổ điêu muộn, mỗi khi sắp bôn hồi thời điểm, trong lòng tín niệm lần nữa thức tỉnh ta mạnh mẽ ý chí lực. Nếu như không có trong lòng thần tục, chỉ sợ ta căn bản là kiên trì không đến bây giờ. Hôm nay gặp mặt hai vị đại nhân, chính là đời ta vui vẻ nhất thời điểm. Không có cái thứ hay, mọi người nghe được ta tôn ca lời từ đáy lòng, đều có chút xuất thần. Thế này thì quá mức rồi. Chúng ta coi như vuốt mông ngựa. Đều không dám nói thế với. Chu Tuấn càng là nghĩ trực tiếp phạt trần đầu chọc âm mưu. Này so tuyệt đối là chuyên gia chém gió. Hắn nào có đem thần tục để vào mắt. Đều là đánh sắm nhưng mà ta tôn ca vẫn chưa nói xong. Lần này đối mặt mạnh mẽ ma thần. Trong lòng tín niệm gặp phải sụp đổ. Ma thần thực sự quá cường đại. Nhưng nhìn đến ma thần phá hủy phòng ốt Trong miệng đối thần tục tiến hành vũ nhục. Ta sao có thể nhẫn. Mong muốn vũ nhục thần tục. Cái kia nhất định phải theo ta trên thi thể đi qua cũng chính là như thế. Ta mới cùng ma thần sằng co dâng lên. Nói nhiều như vậy. Ta tôn ca cuối cùng lần nữa tổng kết một thoáng. Cho nên ta cũng không là anh hùng. Tương phản thần tục mới là anh hùng. Không có thần tục. Ta không cách nào kiên trì. Gia cát nhất cách nghe xong xứng sờ này một câu cuối cùng đơn giản liền là vẽ rồng điểm mắt a này giả côn thực sự quá thông minh nào chỉ là gia cát nhất cách nghĩ như vậy những người khác cũng giống như nhau không hổ là dám cùng ma thần khiêu chiến nam nhân này môi quả nhiên ghê gớm nói rất hay hải chi nghe xong nhìn không được vỗ tay vỗ tay tốt lâu không nghe được sảng này kích tình cao lời nói Loại cảm giác này là thật tốt Theo hải chi vỗ tay Những người khác cũng đuổi ngay sau đó vỗ tay Chu Tuấn đều muốn nhìn không nổi Này người là đang lừa các ngươi a. Toàn trường tất cả mọi người bị ta tôn ca lừa Duy chỉ có cái này không có thực lực Chu Tuấn xem thấu ta tôn ca Dĩ nhiên ở trong đó là tức giận suy đoán Giả côn hơi hơi ngửa đầu Tựa hồ muốn đem nước mắt của mình nghẹn trở về Càng là có thể thể hiện ra vừa mới cái kia lời nói. Xuất phát từ nội tâm. Hải chi thấy giả côn bộ dáng Cũng là khẽ gật đầu. Cách này thiếu niên lang quả thật không tệ. Rất có phát triển tiền đồ. Giả côn. Ngươi lời nói này làm ta động dung. Chu bán sinh. Ngươi phải thật tốt đem chuyện này phát triển. Nếu như thiên cung người người đều là như thế Vậy chúng ta căn bản cũng không cần é ngại ma tục Hải chi nhìn xem chu bán sinh nhẹ nói ra chu bán sinh tranh thủ thời gian trả lời Đúng, hải chi đại nhân Đối với giả côn lần này anh Dũng Thần tục trải qua một phiên thảo luận Phong giả côn làm thần sứ Trưởng quản thiên cung chúng đầu người phản phất xuất hiện ong ong ong tiếng vang Liền giả côn cũng không nghĩ tới Thế mà lại là như thế một cách ban thưởng Vừa mới còn nói người khác là miệng khen ngợi. Hiện tại cách này đại chiêu. Làm ta tôn ca đều trở tay không kịp lục đại gia làm sao cũng không nghĩ ra. Thần tục vì sao lại làm như vậy phong thần làm. Vậy thì đồng nghĩa với tương giả côn nạp vào bên trong thần tục. Còn trưởng quản thiên cung địa vị trong nháy mắt liền so đang ngồi người cao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 89 chương 881 tôn ca gia châu dạng này ban thưởng hoàn toàn là vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Cảm giác đây quả thực là hoang đường một cái huyền nguyệt đại lục bên trên người. Tới thiên cung không đến mấy ngày thời gian. Cũng bởi vì đối kháng ma thần. liền lắc mình biến hóa trở thành thần sứ. Đứng tại lục đại gia phía trên. Hoàn toàn không thể tiếp nhận A ra cát nhất cách chẳng qua là hơi hơi kinh ngạc một chút. Nghĩ đến tôn nữ cùng xạ côn quan hệ. Cũng là có thể tiếp nhận điểm này. Thanh thanh lần này xem như tuyển đúng người. Trước đó từ hôn cũng là chính xác. Ở đây mấy người trẻ tuổi ngoại trừ kinh ngạc còn lại đều là thật sâu gen xét trong đầu liền xuất hiện mấy chữ. Dựa vào cái gì mộ dung khang thật sự là vui mừng A. trước đó tại dạ côn nghèo túng thời điểm, không có lựa chọn phản chiến. hiện tại côn ca một thoáng biến thành thần sứ. hậu thuấn đó là tương đương kiên cường a thượng quan tử tài cùng diêm tiếu khó mà tiếp nhận giảng này ban thưởng. quá hố mà phản cảm mãnh liệt hơn là thuộc về chu tuấn. lúc này chu tuấn không thể nhịn, trực tiếp theo chu bán sinh đưa tay đứng ra, chắp tay nói ra. hải chi đại nhân, theo chu tuấn đi ra. tất cả mọi người sườn sốt một chút chu bán sinh sầm mặt lại biết nhi tử muốn làm gì lúc này còn ra tới nói giả côn cái kia chính là đồ đần độn giả côn thấy chu tuấn đi ra tựa hồ biết chu tuấn muốn làm gì cũng không có ý định ngăn cản hắn mình bây giờ cũng không phải chu tuấn có thể vặn ngã hải chi nhìn chăm chú lấy chu tuấn nhàn nhạt hỏi ngươi là ai chu bán sinh tranh thủ thời gian đứng dậy cung kính nói ra hải chi đại nhân đây là tiểu nhi chu tuấn chu tuấn ngươi có gì nghi vấn hải chi nhàn nhạt hỏi chu bán sinh dùng sức cho nhi tử làm ánh mắt ngươi nếu là dám nghi ngờ thần sử chúng ta chu ra liền xong rồi chu tuấn cũng không phải người ngu còn không có bị phấn nộ choáng váng đầu ấp chắp tay nói ra hải chi đại nhân Ta không dám nghi vấn. Chỉ là muốn nói cho hải chi đại nhân. Cách này người tại huyền Nguyệt Đại Lục thời điểm. Ngược đãi hôm khác cung người. Vừa mới nói những lời kia. Căn bản chính là giả hắn. Căn bản là không có nắm thiên cung để vào mắt theo Chu Tuấn. Hiện trường cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Đây coi như là đang chất vấn giả côn trung tâm. Muốn nếu như tìm được chứng minh. Như vậy vừa mới ban thưởng chỉ sợ trong nháy mắt tan thành bọt nước Thậm chí còn có thể đạt được càng nghiêm khắc trừng phạt Lục đại gia những người khác cũng không nói lời nào Trong lòng vẫn là không thế nào hy vọng dạ ôn có thể làm cái này thần sứ Không đem thiên cung để vào mắt Cái kia chính là nói không đem thần tục để vào mắt Hải tri trầm thấp một tiếng trong giọng nói mang theo thật sâu lánh ý Trong không khí tràn ngập một cỗ sâm nhiên chi ý nghe hải chi ý tứ chu tuấn trong lòng mừng thầm xem ra thần sứ vẫn là tin tưởng lời của mình nhưng mà chu bán sinh trong lòng thầm mắng trước đó liền là đang trốn tránh vấn đề này hiện tại ngươi ngược lại tốt trực tiếp tại thần sứ trước mặt nhắc tới tới đồ đần độn a chính mình làm sao sinh một cách như thế đồ đần độn Dạ tôn cũng là xứng sờ này chu tuấn sợ là điên rồi sao Thế mà để huyền nguyệt đại lục bên trên sự tình. liền bất tử sao? Nguyên bản còn không muốn huyên náo quá khó nhìn. Nhưng ngươi làm như vậy, làm ca ca làm sao lại nhường ngươi thất vọng đây? Ta ngược đãi thiên cung người nào giả cô nghi ngờ một tiếng. Chu Tuấn trong lòng cười lạnh, việc đã đến nước này, ngươi đã không có đường lui còn dám hung hăng càn quấy. Ta ngươi đem tay ta chân phế đi. Tu vi phế đi thậm chí ta còn nói rõ thân phận của mình. Ngươi vẫn là như thế. Ngươi những lời kia. Căn bản chính là giả. Đang lừa gạt thần sứ Chu Tuấn ngữ Khí mang theo một cỗ thật sâu bi thương. Nhiều ngày như vậy bên trong. Không ai vì chính mình chỗ dựa. Dù cho liền phụ thân đều không giúp mình. Nếu tất cả mọi người không giúp mình chỗ dựa. Như vậy chính mình chỉ có thể không thèm đếm xỉa này loại nói ra được cảm giác. Thật quá tốt rồi Hải Chi nghe xong đem ánh mắt nhìn về phía dạ côn. Nhàn nhạt hỏi. Hắn nói là thật hay không? Đúng thế. dạ côn không có xảo biện trực tiếp thừa nhận, ngược lại để mọi người không nghĩ tới. Hải Chi nghe xong không có nổi giận. Trong lòng cũng là tò mò. Người trẻ tuổi này cư nhiên như thế bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy? Hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng không ngươi tại sao phải làm như thế? Hải chi nhàn nhạt hỏi. dạ côn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Vì thần tộc tôn nghiêm phúc đang uống say lăng chiến trực tiếp phun ra. Tranh thủ thời gian thu thập một chút. Thật không có lễ tiết. Thế mà phun nước. Thân là người trẻ tuổi. Mộ dung khang cùng thượng quan tử tài mấy người cũng phải bội phục một thoáng dạ côn. cái này trong lúc mấu chốt còn có thể vô ích ngươi đây nếu có thể vô ích đi qua dựng ngược đớp cứt chu tuấn nghe nói như thế dẫn đến toàn thân phát run chỉ dạ côn quát ngươi còn dám ở chỗ này hầu ngôn loạn ngữ hải chi đại nhân lời nói của ta câu câu là thật dạ côn thành khẩn nói ra cùng chu tuấn so ra đơn giản liền là có khác biệt trời vực hải chi từ tốn nói Vậy ngươi liền nói một chút đi Vừa mới ta đã nói qua Ta từ nhỏ nhận thần tục tẩy lễ Trong lòng ta thần tục là thánh thần Chắc chắn sẽ không xuất hiện đạo mạo trang nghiêm người Nếu như xuất hiện ta đây chắc chắn sẽ không buông tha hắn Bởi vì hắn là đang cấp thần tục bôi đen giả côn Ngươi lại dám tại hải chi trước mặt đại nhân nói bậy hải chi đại nhân Không nên tin hắn hắn liền là gạt người chu tuấn tranh thủ thời gian giải thích một chút chu bán sinh liền biết sẽ kéo tới trong chuyện này mặt đến cách này hố cha nhi tử a giả côn lạnh nhạt nói ra hắn chu tuấn thân là thiên cung gia chủ nhi tử lại tại huyền nguyệt đại lục phía trên tùy ý làm bậy thủ đoạn làm người giận sôi tàn nhẫn trình độ nhìn mà than thở huyền nguyệt đại lục bị thần tộc phù hộ rồi lại xuất hiện như thế người Để cho ta không thể tin được Thậm chí trong lòng đang chất vấn phí như huyền nguyệt đại lục bên trên người đều biết Thần tục tại mọi người trong lòng hình ảnh Cũng bởi vì hắn hành động Mà bị mất sao mà tan nát cõi lòng Sao mà đau lòng Nhưng ta vẫn tin tưởng thần tục Bởi vì thần tục là quang minh mà hắn mất đi Thần tục mặt mũi giả côn lời tựa như lưới sao một thoáng chạm vào chu tuấn trong lòng Khó có thể tin nhìn xem giả côn. Phàng phất tại hỏi. ngươi còn có mặt mũi nói ra như vậy ta côn ca miệng. Vẫn là vô cùng ngưu bức. Đem chuyện này mang lên huyền nguyệt đại lục đối thần tục ấm tượng. Thần tục làm sao có thể vì một tuần tuấn. Đem người bố trí làm sụp đổ đâu. Này người bố trí sụp đổ. Đỡ thẳng liền khó khăn. Không phải người nào đều có ta côn ca cách miệng này có thể đem con nói thành thẳng. Ngươi nói bậy ngươi nói bậy hải chi đại nhân không nên. Tin hắn ta căn bản là không có làm những chuyện kia. Hải chi hơi hơi hí mắt hỏi. Những chuyện kia. Là cách nào một số chuyện này có tính không không đánh đá khai đâu. chu Tuấn lập tức cứng đờ. Nếu như thả lúc trước. Loại chuyện này thần tục cũng sẽ không đi quản. Xem như một mắt nhắm một mắt mở. Cũng xem như cho thiên cung tuyển nhân tài ưu tú. Tiến hành lịch luyện Nhưng này loại việc không thể lộ ra ngoài làm lớn chuyện Như vậy lại không được Thần tộc chắc chắn sẽ không nhường sự tình lên men Khó mà khống chế Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 89 chương 882 xong Toàn song ba bỗng nhiên một thanh âm bỗng nhiên vang lên Chỉ thấy chu bán sinh trực tiếp cho chu Tuấn một cái vang rồi mạ tay Đem chu Tuấn đánh té xuống đất lên chu tuấn cả người đều bị đánh cho hồ đồ bụng mặt gò má ngốc ngốc nhìn xem phụ thân phàn phất tại hỏi vì cái gì ngươi muốn đánh ta mà không phải bang con của ngươi đánh hắn chu bán sinh sau khi đánh xong chắp tay đối hải chi nói ra hải chi đại nhân nhiệt tử nghiệp trướng nặng nề cho thần tục bôi đen chu bán sinh ngươi thật dạy một đứa con trai tốt hải chi lạnh giọng nói ra Loại chuyện này các ngươi làm liền làm, còn để cho người ta bắt tay cầm cái kia liền là không đúng của các ngươi chu bán sinh trong lòng cảm giác nặng nề, trực tiếp quỳ gối hải chi trước mặt, theo chu bán sinh như thế một quỳ, mặt khác ngũ đại gia toàn bộ quỳ xuống, thế hệ trẻ tuổi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống, cũng chỉ có xạ côn không có quỳ, thản nhiên đứng đấy. Hải chi trầm rãi đứng dậy, trầm giọng nói ra. Thiên cung, là một cách thưởng phạt phân minh địa phương. Làm chuyện tốt, thần tộc thưởng, làm chuyện xấu. Phạt nghe được hải chi, chu tuấn mặt xám như cho, gắt gao dập đầu. Hải chi đại nhân, không phải như thế ta đối thần tộc chi tâm nhật nguyệt chứng dám nhật nguyệt chứng dám. Ha ha hải chi bỗng nhiên cười lạnh vài tiếng. Nhưng mọi người càng là thở mạnh cũng không dám. Nghe hải chi ý tứ này. còn giống như có sự tình khác muốn nói đừng tưởng rằng huyền nguyệt đại lộc bên trên sự tình thần tục cái gì cũng không biết không nói chẳng qua là muốn nhìn các ngươi một chút đang làm cái gì mọi người nghe xong xứng sờ có chút không rõ đây là ý gì mấy năm trước huyền nguyệt đại lộc phía trên xuất hiện qua ma tướng giống như phát sinh ở thái kinh nơi này hải chi tử tốn nói giả côn trong nháy mắt liền nghĩ tới Năm đó ma tộc phây công thái kinh Mặc dù chỉ là ma đem cấp bậc nhân vật Nhưng ma tộc vẫn là theo trong phong ấm xuất hiện tất cả mọi người dừng một chút Tựa hồ cũng không biết chuyện này Theo ta được biết Một lần kia là phóng xuất ra ma tướng Mà làm chuyện này liền là một cách gọi thánh thiên gia tộc Chỉ bằng vào thánh thiên gia Hẳn là không thể làm đến phóng thích ma tộc loại chuyện này đi Theo hải chi mọi người xem như biết là có ý gì đây là tới truy trách huyền nguyệt đại lục bên trên cổ lão thế gia kỳ thật cũng là thiên cung người cho nên nói trong thiên cung có người cùng thánh thiên gia mật thiết liên hệ chu bán sinh lập tức nhìn về phía bên cạnh nhi tử trong lòng đang nghĩ chẳng lẽ là cái này nhiệt tử chu tuấn sắc mặt càng thêm không xong bởi vì hải chi nói thánh thiên gia chu tuấn tiếp xúc qua thậm chí còn hợp tác qua liền là cùng cái kia thánh thiên quyền nhưng mình căn bản là không có cho hắn đồ vật gì a hải chi đại nhân ta cái gì cũng không biết a ta thật cái gì cũng không biết a chu tuấn trong lòng biết hải chi khẳng định là biết cái gì rõ ràng liền là nói chính mình hải chi âm ao nói ra ta còn chưa nói là ngươi ngươi cũng là nhanh như vậy liền phủ định giả tôn cũng là phục này chu tuấn có phải hay không ngốc Nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt Đó không phải là nắm này cha ruột hướng trong hố lửa đầy sao Này thân để để không ngừng muốn hại mình Điên lên liền phủ mẫu đều không buông tha a. Hải chi đại nhân Ta cùng cái kia thánh thiên hút chẳng qua là đạt thành hợp tác Ta cũng không có cho hắn cái gì phóng thích ma tộc đồ vật a. Nói đến phóng thích ma tộc trong lòng mọi người cũng là nghĩ đến một người Cái kia chính là mộ dung châu Lần này liền ma thần đều có thể làm ra đến Coi như làm cách ma tướng Đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay Mà mộ Dung châu hiện tại cũng bị hù dọa không nhẹ Trong lòng cũng đang nghĩ Chẳng lẽ thần sứ đã biết lần này ma thần là chính mình thả ra vậy Mình khẳng định không lưng cái này nổi Muốn lưng Mọi người cùng nhau lưng Đây đều là mọi người thương lượng xong Hải chi nghe xong thấp giọng nói ra Ma tộc chính là ta thần tộc tai họa ngầm lớn nhất nếu có người muốn mượn ma tộc gây sự như vậy thần tộc sẽ không nhân từ nương tay thánh thiên gia đã không có tất yếu tồn tại mà thiên cung người nào cùng thánh thiên gia có quan hệ có ở vào trọng phạt xong cái này là chu tuấn trong đầu xuất hiện hai chữ chu bán sinh lúc này chú ý không có bao nhiêu tranh thủ thời gian cầu đạo hải tri đại nhân nhiệt tử làm hết thầy cũng là vì thần tục khẳng định là có ý khác người nghĩ mưu hại hắn còn mời đại nhân minh xét chu bán sinh ngươi dạy mà không thích đáng khó từ tội lỗi cùng nhau xử phạt chu bán sinh nghe xong toàn thân cứng đờ thậm chí cảm thấy đến tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh khó mà tiếp nhận chu bán sinh thần tục tin tưởng ngươi Mới đưa thiên cung giao cho trong tay ngươi Mà tại sao cho trong tay ngươi về sau Phát sinh nhiều chuyện như vậy Thậm chí liền ma thần đều lao ra phong ấm Đến mức như thế nào ra phong ấm Trong lòng các ngươi hẳn là do ta hiểu Trong lòng mọi người lần nữa lột bột Xong hải chi dừng một chút tiếp tục nói Ngươi làm là thiên cung chi chủ Thất trách Thất trách kể từ hôm nay giải trừ ngươi gia chủ thân phận tạm thời do thần sứ trưởng quản thiên cung sự vụ lớn nhỏ mãi đến thần tộc tìm tới mới nhâm gia chủ nghe được dạng này xử phạt mọi người đầu cũng là ông ông chu bán sinh cứ như vậy xuống đài quá đột nhiên có lẽ không có chu tuấn như thế nháo trò còn không thể sớm như vậy liền xuống đài ít nhất còn có thể ngồi một chút có lẽ còn có cơ hội thế nhưng hiện tại đó là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho mà hải chi nói tới thần sứ dĩ nhiên chỉ chính là ta côn ca tuy nói là tạm thời đây còn không phải là thần tộc nói tính ta côn ca lắc mình biến hóa không chỉ là thần sứ còn tưởng là thiên cung gia chủ Này quyền lợi có chút lớn ha chu bán sinh con trai lưu vong thâm uyên hải chi lần nữa tuyên bố chu tuấn nghe được dạng này phán quyết tại chỗ dọa ngất đi mà chu bán sinh sắc mặt tái nhợt phát lưu vong thâm uyên cùng muốn mạng không có gì khác biệt vì sao lại dạng này đến cùng là vì cái gì a nghe được chu tuấn dạng này xử phạt dạ côn trong lòng đảo hơi hơi chìm xuống ấm đạo lý tới nói hẳn là vui vẻ mới là thế nhưng giả tôn cũng không cảm thấy vui vẻ ta tôn ca còn là thiện lương Mặc dù Chu Tuấn nghĩ để cho mình chết Thế nhưng thân đệ đệ dù sao cũng là thân đệ đệ Thật muốn mình của hắn Ta Ôn ca trong lòng vẫn là có chút khác thường Lòng người lại nhục trưởng Ta Ôn ca không phải người vô tình Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm Báo ứng này tới quá nhanh Nếu như Chu Tuấn vừa mới không đứng ra nói chuyện Có lẽ sự tình gì đều sẽ không phát sinh liền là quá muốn cho ta côn ca chết rồi thiên hàng chính nghĩa hải chi cũng không để ý tới hôn mê bất tỉnh chu tuấn tiếp tục nói giả côn hải chi đại nhân giả côn chắp tay nói trong thiên cung vẫn tồn tại kẻ phản nghịch bao quát huyền nguyệt đại lục phía trên chuyện này do ngươi xử lý hải chi nhẹ nói ra một câu nói đơn giản như vậy vậy đơn giản liền là để cho ta tôn ca vô pháp vô thiên Muốn làm sao làm liền làm sao làm Dạ côn ước gì tiếp này phần sự tình Dù sao những người này cũng muốn để cho mình chết Chắc chắn sẽ không để bọn hắn dễ chịu Thuận tiện còn có thể thần tộc bên kia lưu cái ấn tượng tốt Một công đôi việc Phải tại thần tộc trước mặt Hết thầy âm mưu đều là giấy hổ điêu Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 89 chương 883 Chiến thần hình thiên hải chi cười cười Lập tức nói ra Dạ côn, Ngươi cùng ta tới Còn có chuyện sao cho ngươi Dạ côn chứng chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu Xem ra chuyện này liền này lục đại gia đều không thể nghe Không đối hiện tại chỉ có ngũ đại gia Chu gia hôm nay đã bốc lên được Ai mặc dù nói Lần này Thượng Thiên Cung đến Liền là trả thù năm đó vứt bỏ mối thù của mình Nhưng bây giờ báo là báo nhưng cũng không thoải mái. nhìn một chút cái kia cha ruột, tựa hồ tại thời khắc này già đi rất nhiều. còn có cái kia thân đệ đệ, lúc này đã bị xòe hôn mê bất tỉnh. Lưu vong Thâm Uyên, cái kia muốn mạng không có gì khác biệt. trước đó là chính mình muốn bị Lưu vong Thâm Uyên, này ma thần đánh một trận về sau, đổi thành Chu Tuấn chính mình. thật sự là thiên ý trêu người. nếu như chu tuấn vừa mới nhìn được thu hồi cái kia một điểm lòng ghen tị còn không đến mức làm thành dạng này thật sự là đi theo trong bụng mẹ một dạng vào chỗ chết làm ngươi lần này rốt cuộc nắm chính mình cho hại chết mọi người thấy giả côn đi theo hải chi rời đi cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra không có chỉ tội của mình đã coi như là khánh sự tỉnh nhìn một chút chu bán sinh năm người liếc nhau một cái Mặc dù trước kia là không phục Nhưng việc đã đến nước này Chỉ có thể biểu thì tiếc hận Gia chủ ta liền đi về trước Lăng chiến cũng là thu hồi hung hăng càn quấy chi ý Phó được cung kính một tiếng chu bán sinh cũng không nói gì thêm Mà ra các nhất cách thấp giọng nói ra Đầu tiên chờ chút đã đi Thượng quan Đức Nguyên cùng Mộ Dung Châu biểu thì muốn chờ chờ giả côn Hiện tại có thể là đại diện gia chủ Cũng nên chúc mừng một thoáng coi như người khác không phải đại diện gia chủ Người khác vẫn là trưởng quản thiên cung thần sứ Một bên khác, Hải Chi tương giả côn đưa đến bên cạnh trong hoa viên Dĩ nhiên một tên khác thần tục cũng đi theo Giả côn cảm giác này đi theo thần tục, không tầm thường a. Giả côn Ngay tại giả côn suy nghĩ thời điểm, Hải Chi lên tiếng kêu Hải Chi đại nhân Giả côn chắp tay Đối với ngươi lần này đối kháng ma thần anh dũng sử tích, thần tộc là vừa lòng phi thường, chờ ngươi hoàn. Thành chuyện nơi đây, là có thể đi thần vực tùy tùng chiến thần bước chân. Hải chi khẽ cười nói, lộ ra tựa hồ rất dễ nói chuyện. Dạ côn trong lòng giật mình. Nguyên lai like đây mới là lớn nhất ban thưởng A. Tiến vào nhập thần vực. Thậm chí có khả năng tùy tùng chiến thần này chiến thần là bao lớn quan. có phải hay không rất ngưu bức a có hay không ma thần như vậy ngưu bức chỉ là vấn đề tới a chính mình cũng đã hạ xuống ma tộc ấm ký này nếu là biết phát hiện còn không chết nghĩ tới đây ta côn ca trong nháy mắt liền lo lắng chẳng qua là cái biểu tình này rơi vào hải chi trong mắt liền biến vị giả côn ngươi không cần lo lắng hết thầy đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi Ta đi, chính mình cũng được an bài đến thỏa đáng, sẽ không phải là rơi vào miệng cọp đi. Hải chi đại nhân. Ta cũng không là tại lo lắng. Mà là cảm thấy có thể hay không tùy tùng chiến thần. Vị chiến thần này nghe rất lời hại dáng vẻ. Giả côn lại bắt đầu vô ít cái khác trước không nói, đưa lên một ngựa cây sắm lại nói. Hải chi cười cười. Hơi hơi phom người đứng ở bên cạnh. Dạ côn nhìn về phía bên cạnh vị kia thần tục Trong lòng lập tức giật mình chẳng lẽ vị này liền là chiến thần hôm nay ta tới Liền là muốn nhìn xem cùng ma thần chiến đấu anh hùng là như thế nào Dạ côn ta đối với ngươi mời phần tán thưởng Phía sau thần tục mỉm cười tựa hồ muốn nói ngươi qua khảo nghiệm của ta Dạ côn dừng một chút chắp tay vô gặp qua chiến thần Người trẻ tuổi bên trong, ngươi xác thực mười phần thông minh, ưu tú, còn có một khỏa chính nghĩa chi tâm, khó được. Nghe được chiến thần khen ngợi, ta Ôn ca đều có chút bay lên. Ta Ôn ca tung hoành sang hồ nhanh hơn 20 năm. Một đường ra sức làm tới, nghe được nhiều nhất hai chữ. Ưu tú, kỳ thật ta Ôn ca cũng không muốn ưu tú. Thật chiến thần đại nhân quá khen, kỳ thật ta cũng không có ưu tú như vậy. Giả côn khiêm tốn một tiếng Chẳng qua là cái kia rào giặt khóe miệng Không có chút nào khiêm tốn bộ dáng, Còn rất đắc ý Ngươi hoàn thành chuyện nơi đây về sau liền đến thần vực tìm ta Ta gọi hình thiên Sau khi nói xong Hình thiên vỗ vỗ giả côn bả vai Hóa thành một vệt kim quang tan biến Hình thiên chiến thần hình thiên giả côn Nghi hoặc nhìn về phía hải chi Đế quân dưới chứng có rất nhiều cường giả mà chiến thần hình thiên nhất đến đế quân yêu thích về sau ngươi tiền đồ vô lượng hải chi cũng vỗ vỗ giả côn bà vai phản phất lúc này không nhiều vỗ vỗ sau này sẽ là hắn tự chụp mình giả côn rất là kinh ngạc a ma thần đụng phải hiện tại chiến thần đều tới đều muốn thu chính mình làm già trẻ đệ loại chuyện này ta côn ca đến cùng là hẳn là cao hứng đâu vẫn là phải im lặng đây. hải chi đại nhân để cho ta trầm rãi Thực sự quá đột nhiên giả côn thấp giọng nói ra. Hít một hơi thật sâu. Này trong vòng nửa canh giờ. Đơn giản phát sinh quá nhiều chuyện. Vô phương tiêu hóa nha. Hải chi cười khẽ một tiếng thật tốt tiêu hóa. Sau này còn có càng nhiều việc lớn chờ ngươi. Hải chi nói vừa xong. Ngón tay toát ra một đạo kim mang bắn về phía giả côn giữa chân mày. Cách này khiến giả côn trong lòng cảm giác nặng nề. Trước đó ma thần thạc âm cũng là như vậy Đóng dấu nhớ nhanh dấu đi Dấu đi chỉ thấy tại giả côn trong mi tâm xuất hiện màu vàng kim ấm ký Như hỏa diễm Ta tôn ca nuốt một ngụm nước bọt Nhìn chằm chằm hải chi mặt Chỉ cần con hàng này khẽ động sát tâm Như vậy chính mình đến tiên hạ thổ vi cường Sau đó chạy trốn Tốt sau này ngươi chính là thần tộc người Dạ côn thật to nhẹ nhàng thở ra, lập tức chắp tay nói ra, tạ hải chi đại nhân. Có lẽ lần sau gặp mặt, ta liền phải hướng ngươi hành lễ, đến lúc đó có thể đừng quên ta. Hải chi tiếp lấy trêu chọc lôi kéo lấy dạ côn. Dạ côn cười nói, dễ nói, dễ nói. Nhìn xem hải chi cũng hóa thành một đảo kim mang tan biến. Dạ côn xem như yên tâm. Cái tên này tại một thoáng. Chính mình có lẽ liền sẽ bị phát hiện Thế nhưng hiện tại vấn đề tới Này mi tâm làm sao lại đồng thời có được hai loại ấm ký may mắn không có bị phát hiện Bỗng nhiên một thanh âm tải giả côn trong đầu vang lên Thanh hoa cổ long giả côn ghinh hô một tiếng Khá lắm đi lên chúng ta lại có thể kết hợp thành có tóc giả côn Thanh hoa cổ long trầm giọng nói ra Lần này ta giúp ngươi ẩm giấu đi thế nhưng lần sau liền không có may mắn như vậy Long ca, lần sau ngươi sẽ giúp ta trốn một chút A bằng không thì chúng ta đều phải chết vỉnh lên vỉnh lên Dạ côn trêu vẻo nói ra Thanh hoa cổ long thở hắt ra Ta có thể tạm thời thức tỉnh Cái kia cũng là bởi vì tại thiên cung Thế nhưng thiên cung loại địa phương này Có thể đi thì đi Không muốn lưu lại Lời này sao nói Ta đều là chiến thần hình thiên môn hạ rồi Như thế nói cho ngươi đi Ngươi sự tình làm xong. Chỗ tốt rất nhiều. Làm hư Hải ngươi chính là người tiếp theo lục đại gia. Thanh hoa cổ long lời cũng là đề tỉnh dạ côn, này thần tộc cũng chính là đang lợi dụng chính mình. Nhưng mình cũng là đang lợi dụng bọn hắn a, đều có chung nhau lợi ích. Yên tâm đi, ta sẽ nắm chặt long ca, ngươi còn bao lâu khỏi hẳn giả côn hiện tại liền muốn tóc. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 89 chương 884 vương mình làm chủ nhân chỉ cần có thể giải quyết tóc. Ta Côn ca khẳng định không chút do dự đi làm. Còn cần thật lâu. Nghe được thanh hoa cổ long, giả Côn vừa mới bay lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt. Không nên tin thần ma đều không phải là vật gì tốt. Thanh hoa cổ long đối giả Côn làm cuối cùng căn dặn. Sau đó lần nữa lâm vào ngủ say. Lần này thức tỉnh xem như tiêu hao rất lớn. Lại phải lại lần nữa tới. Nghe được thanh hoa cổ long, giả côn nhẫn nhịn nghẹn miệng trước đó đông tứ còn nói, Ngươi không phải cái gì tốt long đây. Mặc kệ trước kia có phải hay không tốt long. Nhưng là vừa vặn nếu không phải thanh hoa cổ long hỗ trợ. Vậy liền lộ tẩy. Thất bại trong gang tức. Xem ra vẫn là đến lưu một cách tâm nhãn. Này chúc Lão yêu tỉ mỉ cơ khẳng định vô cùng sâu. Không thể bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Nghĩ kỹ về sau. Giả Côn hướng phía đại sảnh đi đến. Mình nói như thế nào cũng là đại diện gia chủ. Vẫn phải đi gặp những thuộc hạ này. Trước đó vẫn là tù nhân, hiện tại vương mình thoải mái a. Khủ khủ khủ. Giả Côn còn không có đi tới cửa, liền ho nhẹ một tiếng. Bên trong các gia chủ lập tức đứng dậy. Hướng phía giả côn chắp tay hô, gặp qua gia chủ. Ta côn ca lòng tư vinh vào lúc này đạt được lớn lao thỏa mãn. Thật nghĩ nắm chuyện nơi đây nói cho em trai. Cũng làm cho em trai sung sướng. Lại nói cho người vợ. Nhưng người vợ lộ ra sùng bái ánh mắt. Không được chuyện nơi đây nếu là nói cho người vợ nghe. Vậy thì không phải là sùng bái ánh mắt. Cái kia chính là tử vong suy ngẫm Mọi người ngồi đi. Không cần đa lễ. Giả côn khẽ cười nói. Hướng thẳng đến chủ vị ngồi đi. Hiện tại ai dám nói không. Đứng ở bên cạnh xiêm tiếu đám người lúc này hiện tại một điểm tính tình cũng không có. Dù sao ta tôn ca mãi mãi cũng là người tôn ca không chọc nổi tồn tại. Nhìn một chút bên cạnh cha ruột còn có thân để để Giả côn thấp giọng nói ra trước dẫn bọn hắn xuống. Lăng chiến nhẹ gật đầu. Hướng phía bên ngoài quát. gia chủ có lệnh, đều biết sao nơi này vốn chính là chu gia phủ đệ kêu cũng là chu gia hộ vệ thế nhưng gia chủ có lệnh, không dám không nghe theo a cho nên chu gia hộ vệ đem chu bán sinh cùng chu tuấn mang xuống dưới dạ côn trong lòng khẽ thở dài một cái chu gia xem như xong có nên hay không nói cho bọn hắn thân phận của mình dạ côn suy nghĩ một chút vẫn là được rồi nói cho bọn hắn lại có thể thế nào Nhận tổ quy tông giả côn cũng không muốn Năm đó hắn muốn cầm tốt chủ vị trí Đem chính mình vứt bỏ Hiện tại ra chủ vị trí không có Cũng là lại về tới ban đầu Chính mình cùng chu gia rốt cuộc không có quan hệ gì Sau khi nghĩ thông suốt Giả côn thoải mái rất nhiều Các vị Vừa mới hải chi đại nhân nói lời đều thanh trừ đi Liên quan tới chuyện này chủ sự sau màn Nhất định phải nghiêm tra xử lý nghiêm khắc giả côn trầm giọng nói ra Muốn hại chính mình Vậy thì chờ lấy bị xét đánh đi lăng chiến lập tức nói ra Gia chủ Ta cảm thấy ngày trước đó bị oan uổng Cùng viên gia có quan hệ rất lớn Hết thảy sự tình đều là theo viên gia lên Chúng ta hẳn là bắt đầu từ nơi này điều tra Không sai, ngươi tên gì đi giả côn một thoáng không nhớ ra được Lăng chiến khóe miệng giật một cái Chắp tay nói ra Gia chủ ta gọi lăng chiến Lăng chiến viên gia sự tình do ngươi đi điều tra Đúng gia chủ giả côn nắm thật chặt lông mày Mộ dung châu Gia chủ mộ dung châu chắp tay hô Trong lòng hết sức phiền muộn Nếu không phải thả ra ma thần Tên đầu chọc này làm sao có thể đứng trên đầu mình Ta cần ngươi đi tìm một người Cách này người tên là đón gió Dạ Côn trầm giọng nói ra Trước đó gặp cái kia người thiếu niên Dạ côn cảm thấy có vấn đề rất lớn Nhiều ngày như vậy cũng không có xuất hiện qua Cũng là kỳ quái Mặc dù không biết vì cái gì Mộ Dung Châu vẫn là chắp tay nói ra Đúng Gia chủ tạm thời liền những thứ này đi Dạ côn vẫn là đến nghĩ lại một thoáng Bước kế tiếp nên làm cái gì Lần này tới mục đích đã đạt đến Ấn lý thuyết có khả năng rời đi Thế nhưng hiện tại liền rời đi Cảm giác có chút qua loa Thượng quan Đức Nguyên Cung Kính nói ra gia chủ Trước đó Hải tri Đại Nhân nói muốn trừ hết huyền Nguyệt Đại Lộc bên trên Thánh Nhân ra Ta có thể đi làm Diệt trừ Thánh Thiên chuyện này cũng không nhọc đến phiền Thượng quan gia chủ Ta sẽ an bài người giả Côn khẽ cười nói Thượng quan Đức Nguyên nhẹ gật đầu. Đúng như vậy vội vã muốn đi diệt Thánh Thiên ra. Chẳng lẽ này thượng quan Đức Nguyên cùng Thánh Thiên có quan hệ. Cho nên muốn đi giết người diệt khẩu rồi Dạ Côn cảm thấy có khả năng. Dù sao cũng là chu gia phủ đệ, Giả Côn còn không có ý định đem người khác phủ đệ chiếm lấy cùng mọi người rời đi. Thượng quan tử tài nguyên bản còn muốn cùng Giả Côn nói hai câu. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói không biết trước đó nói lời còn tính hay không số. Mộ dung khang bởi vì có phụ thân ở đây chẳng qua là đối giả côn chớp chớp mắt, sau đó liền rời đi. Đợi chút nữa trở về nhường thanh thanh làm mấy cái thức ăn ngon, dạng này khen thưởng thật sự quá tốt rồi. Gia Cát nhất cách rất vui vẻ, tôn nữ có một cái tốt nơi quy tụ. dạ côn nhẹ gật đầu, bây giờ sắc trời còn sớm, có muốn không ngài về trước. Ta đi một chút lại hồi trở lại. Gia Cát Nhất Cách cũng không có truy vấn được. Nhìn xem Gia Cát Nhất Cách rời đi, Giả Côn cảm thấy, này thanh thanh ra ra thật sự là hiểu rất nhiều a. Mà ta Côn ca hiện tại muốn đi tìm tìm triệu hoài nhân. Đi qua mấy con phố nói, Giả Côn đã nhìn thấy chu hoài nhân phủ đệ, Giả Côn trực tiếp đi đi lên. Vì công tử này tìm ai Giả Côn mặc trên người vẫn là hết sức lộng lẫy. Hồ về cũng là xuất phát từ lễ tiết hỏi thăm. Ngay tại giả côn nói chuyện thời điểm. Cửa lớn cũng là mở ra. Chỉ thấy tiểu bạch đi ra. Nhẹ nói ra. Giả công tử Thỉnh. Giả côn cười cười đi ở phía trước. Này chu hoài nhân phủ để cũng xem như sẽ không lạc đường. Hướng thẳng đến vườn hoa đi đến. chu hoài nhân lúc này đang ở trong hoa viên tu bổ nhánh hoa. Thấy giả côn tới. đi tới, chắp tay hộp, gặp qua gia chủ, tin tức thật đúng là linh thông, nhanh như vậy liền biết. Dạ Côn án phúng một thoáng, Chu Hoài Nhân cũng không ngại cười nói, dù sao tại Chu gia phát sinh, ta cũng là có thể nhận được tin tức. Ngươi giống như cũng không để ý. Dạ Côn đi đến bên cạnh băng ghế đá ngồi xuống, mà Chu Hoài Nhân lúc này thành thành thật thật đứng ở bên cạnh, ngồi đều không ngồi. chu Hoài Nhân khẽ cười nói. Kỳ thật. Ta cũng không thế nào ra thích vị đại ca kia. Thấy hắn hiện tại cái dạng này. Ta còn có chút mừng thầm. Nha hoát, ngươi thật đúng là thẳng thắn. Dạ tôn ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật có chút kinh ngạc. chu Hoài Nhân làm sao cái gì cũng dám cùng mình nói. Này không hợp với lẽ thường. Thật sự là không đi đường thường. Tại sao chủ trước mặt. ta không dám nói lung tung chu hoài nhân cung kính nói ra già tôn cảm thấy đây là một cách đối thủ mạnh mẽ tiền đề hắn đến nhằm vào chính mình nhưng là từ hiện tại xem ra giống như cũng không có không biết gia chủ tới tìm ta là có chuyện gì không chu hoài nhân tò mò hỏi cũng không có việc lớn gì chỉ là có chút tò mò mà thôi gia chủ là tò mò thái độ của ta sao xác thực thật sự là khiến ta ghinh nha vô cùng giả côn khẽ cười nói chu hoài nhân nghe xong không nói khóe miệng vẫn là tràn đầy một tia đường cong